Anh nó thật nhìn lại nó tiếc lắm Cô cũng sẽ tiếc anh tin như vậy Và em cũng sẽ tiếc anh cũng tin như vậy <cười> Đó Thế cho nên là Em hãy theo anh thì em nên Cân nhắc thật kỹ Và à, nhớ hộ anh cái điều này Anh hello luôn nhớ em Nhớ hộ anh cái điều như thế này này Đừng, đừng nghe mấy bạn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 Và hạ trong cái cuộc nói chuyện đó thì Kể cả em và vợ em Đều phải hạ cái tôi đó xuống Hạ cái tôi của mình xuống Hạ thấp xuống nhất mức có thể Để nói chuyện Một cách thẳng thắn Khi cái tôi của bọn em hạ xuống Thì có thể là rất nhiều vấn đề Mà trước đây cả, hai em chưa giải quyết được Nó sẽ được giải quyết Anh nói thật Khi cái tôi được hạ xuống Thì có rất nhiều vấn đề nó được hạ xuống nó Được giải quyết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 Nha. về ở với nhau tiếp còn nếu mà căng kiểu kiểu phụ nữ mà em nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.